Các bạn đang nghe tại đọc đẹp như chưa B bác lại câu hỏi lúc nãy mẹ nhất định mời cả lang à bà Nam chỉ nghĩ tới ông hằng xóm hỗn láo bên kia bờ ao cho nên quả quyết đáp cân mời thì cũng phải mời rồi bà thuyết phục Bắc thiệtc lớn hay tiệc bé thì cũng là làm cho con nở mặt nở mày chứ có ai vào đấy con bànẽ ăn ấy Giải nghĩa cho anh ấy hiểu Tính ra chỉ tốn độ vài lượng vàng thôi Vài lượng vàng với mẹ con mình thì to Chứ với anh ấy thì muối bỏ bè Ăn thua gì Bác im lặng không nói gì Vì nàng thấy mẹ mình rất có lý Nàng miên man hình dung ra một đám cưới cực kỳ vĩ đại Mà cả làng từ già tới trẻ Sẽ phải trầm trồ ca ngợi Nhất là những người không thân với gia đình bác lắm Mà vẫn được mời Lâu lắm bác mới bảo với mẹ Dễ thì phải thịt đến mấy con lợn mẹ nhỉ Hay là ngả hẳn một con bò Bà Nam chố mắt kêu lên Ai lại thịt lợn để người ta cười cho à đám cưới nhà nghèo kia mới mổ lợn Còn mình chả gì cũng mang tiếng lấy chồng Việt Kiều Bày thịt lợn ra thế nào được Gà, bồ câu, cua bể nghe chưa Cứ bấy nhiều thứ mà làm Bác băn khoăn Toàn những thứ đắt như thế thì bao nhiêu cho đủ, con sợ anh ấy không bằng lòng đâu. Bà Nam nói, Không bằng lòng thì cũng phải bằng lòng, ăn thua là ở con. Nếu chỉ muốn làm bữa tiệc độ vài mâm sơ xài, thì sao không làm ngay ở trong mấy đem nhau ra đây làm gì? Bác ngồi yên ngẫm nghĩ, và tuy miệng than tốn, nhưng thật lòng nàng cũng muốn bữa tiệc cưới của mình phải vượt hẳn những đám cưới thông thường, Để mai sau khi nàng đi xa rồi, làng xã sẽ còn nhớ mãi. Mẹ nàng nói đúng, thà cưới ngay ở thành phố Hồ Chí Minh thì đơn giản một chút cũng chả sao. Đáp về đến tránh quán, có họ hàng làng nước trăm người trông vào, sập sệ làm sao được. Chỉ có điều nàng ngần ngại là vì không muốn ông Toán nghĩ rằng mẹ con nàng lợi dụng. Mai này về chung sống, ông sẽ khinh nàng. Bác nhớ lại hôm hai người ra Hà Nội Lên thị xã Sơn Tây Rồi thuê xe về quê Bà Nam dắt hết con cái Cùng mấy chục người thân ra đón tận cổng làng Y như quang cảnh một vị tân khoa ngày xưa Vinh quy bái tổ Con đường gập gành Len lỏi giữa cánh đồng ngô non bát ngát hai bên Đường toán vào làm rể làng đông lộ Người em họ bà Nam Dương cao cái ô đen Che nắng cho ông Toán Ông ngượng ngùng từ khước mãi mà không được Ông răng lấy cái ô Tự che Mà họ vẫn chẳng nghe Họ muốn dành cho ông cái vinh dự đặc biệt Bởi ông là bậc thượng khách hiếm hoi Của làng này Và càng quá hiếm Đối với một gia đình cùng đinh Như bà Nam Đi bên ông Toán Bác vừa mừng vừa ngượng Nàng bước chậm rồi lùi hẳn lại phía sau Nói chuyện với mấy đứa em Xa gia đình chỉ mới một thời gian ngắn Bác đã thay đổi từ dáng dấp bên ngoài Cho đến lời ăn tiếng nói Lũ em nhìn nàng cảm phục lắm Đứa nào cũng thầm mơ mai sau Được ở vào một địa vị tương tự như nàng Những cô gái làng sắp xỉ tuổi Bác Đang làm cỏ hai bên cánh đồng Không ai bảo ai Từ từ ngừng tay Súng lại, sầm xì, bàn tán về Bắc Và người đàn ông lạ mặt Vừa theo Bắc về làng Họ chưa hiểu chuyện gì sẽ diễn ra Nhưng thấy bà Nam Và lũ con hôm nay Ăn mặc sạch sẽ thế kia Thì chắc hẳn phải là một tin vui Mấy cây số đi bộ về nhà Bắc Ông Toán thấy xa thăm thẳm Bởi trẻ con kéo theo ông Cứ mỗi lúc một đông hơn Làm ông đỏ mặt vì ngượng Khổ nhất cho ông là việc xưng hô với bà Nam Khi ông biết rõ bà mẹ, vợ tương lai chỉ hơn ông có vài tuổi Khác với đa số Việt Kiều Ông không có cái thú khoe khoang Không tô hồng phóng đại về cuộc sống ở nước ngoài Để bắt những đôi mắt ngây thơ Những bộ óc đơn giản ở quê nhà phải bái phục Thậm chí lúc người ta xúm lại hỏi ông về chức phận của ông tại Canada Thì trước cặp mắt chờ đợi của mọi người Ông chỉ lắc đầu thành thật đáp. Thì tôi cũng chỉ đi làm lăng nhăng trong nhà máy thôi. Có người làm như chưa nghe rõ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net